Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bảo đảm đối phương không có đòi nợ trái pháp luật mà thôi. Chỉ là rõ ràng biết tình huống sẽ như thế này. Thiệu cầm thú vẫn kiên quyết muốn sơ tâm đi cùng, khiến anh cảm thấy thật là không vui. Không khí ở bên trong, bên đòi nợ cùng Vương Tiên Sinh lời qua tiếng lại, tình hình càng ngày càng căng thẳng. Tiêu Hằng Uẩn vẫn trầm mặc như cũ, không có ý định lên tiếng. Vương Tiên Sinh, khoản nợ này không phải là một hai trăm vạn nho nhỏ. nhỏ. Mà là hai ngàn bạn đó Người đàn ông cầm đầu như là hung thần ác sắc, Tay nắm thành nắm đấm đập xuống bàn Chiếc chén nhỏ trên bàn trà Cũng theo đàm mà nhảy lên Lần trước ông khóa thẻ tiền mặt Món nợ này tôi còn chưa tiếng sổ với ông Hôm nay ông còn muốn chối sao hả Nói chuyện cả một buổi Tuy hiếp không có kết quả Người đàn ông quân mặt giữ tợn kia rất nhanh sánh tay áo Trên cánh tay có một vết dao chém Thật là dài Không một chút nào che dấu mà lộ ra Tóm lại Hôm nay ông có cho tôi câu trả lời thỏa đáng hay không? Vừa thấy vết sẹo khiến cho người ta sợ hãi. Vương tiên sinh sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Công ký nhất thời ngưng trệ. Trong một các nguy cấp này, một chén trà nho nhỏ bị đập thật mạnh xuống bàn suýt chút nữa thì bể nát. Nhìn lên thì rất là sơ tâm từ nãy giờ vẫn chăm chú uống trà. Các anh ép buộc ông ấy như vậy thì có ích gì chứ? Vị tiểu thư này, không cần cô phải xem vào việc của người khác. Người đàn ông đi đầu bắt đầu đi vào. Tiện thể đào qua gương mặt xinh đẹp của cô 10 lần, lại thấy cô muốn nhúng tay vào nên mới buông ra lời cảnh cáo. Đôi mắt của cô hơi nhướng lên, nét mặt không một chút thay đổi lạnh lùng trừng mắt nhìn lại hắn, ba lưng một cái, lật cổ tay lên, vết sạm màu hồng nhạt đập vào mắt mọi người rõ ràng, tiếng nói nhẹ nhàng lạnh lùng vang lên. Đây là cái gì? Ai nên biết chứ? Chủ nhân đôi mắt phượng ý chỉ vào chỗ đó, mang theo vẻ âm lãnh hiếm thấy. Cô đang làm gì vậy? Hai hàng lông mày của Tiêu Hằng Ẩn lại càng nhíu chặt, Thần hình thân hình thanh tài giống như là báo đen chuẩn bị tập kích con mồi, chăm chú đề cao phòng độ, không ngờ tình thế lại xoay chuyển xấu đến như vậy. Bà gã Phạm Vỡ kinh ngạc nhìn vết sẹo sắc mặt biến đổi nhanh chóng. "Muốn đòi nợ, vậy thì cứ đòi đi." Giơ tâm kéo tay về, một tay trống cầm nhẹ nhàng lên tiếng, ở trong mắt đàn ông xem ra là có vài phần quyến rũ. "Đúng đúng." Tên đàn ông cầm đầu, thế nhưng rất ngoan ngoãn vuốt cầm quay đầu về mặt nghiêm túc nhưng cũng không còn vẻ hung ác nói với Vương Thiên Sinh khoản nợ của quý công ty Vương Thiên Sinh chuẩn bị thế nào nếu như chúng tôi cứ như vậy trở về cũng rất là khó ăn nói tiêu tiêu lệch cậu nói đi làm sao bây giờ hả mới về rồi mới nguy hiểm tạm thời qua đi nhưng Vương Thiên Sinh vừa thấy chiến tranh lại sắp sửa nổ ra thì vô lực giải quyết vội vàng quay đầu cầu cứu viện binh thiếu nợ thì phải trả đó là chuyện tự nhiên Vương Thiên Sinh à ngài mới vừa rồi nói quý công ty sắp đầu tư sản phẩm mới, chưa tung ra thị trường. Tiêu Hoàng Ân thần nhiên lên tiếng, thái độ chuyên nghiệp không một chút trôn sợ, chậm rãi mà phân tích, trong lòng lại tràn ngập nghi vấn. Anh đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức tin đối phương vì phết thương của sơ tâm dài hơn so với hắn ta mà ngoan ngoãn hòa hoãn. Vậy thì nguyên nhân sâu xa rốt cuộc là gì? Anh cần phải nhanh chóng tìm hiểu chuyện này mới được. Sátama, vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra vậy? Bung ra khỏi quán trà Hòa Phong cô lại phồng phiu như cũ một câu cũng không nói tiêu hằng ẩn rốt cuộc lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc mắt vượng nghiêng nghiêng nhìn anh một cái lại cúi đầu cự tuyệt sự quan tâm của anh chỉ chăm chú cúi người bước đi tay lại bị kéo lại anh làm cái gì vậy cô tức giận muốn cặt tay anh ra thế nhưng thế nào cũng không thoát ra được những mày trừng mắt với anh trong đôi mắt sáng nhóm đầy một tầng lửa giận hừng hực em bị mù màu sao không thấy đèn đỏ à nhìn thấy tôi không sợ chết bước vâng vâng về phía trước thì Tiêu Hằng Ẩn lừa giận cũng bốc lên nguồn ngụt. Anh gan bàn không phải là người thích to tiếng với người khác, tức giận đến tóc tai dựng đứng, nhưng gặp phải một người như là cô. Những thứ như là bình tĩnh, lý trí, lịch lãm, tự chủ của anh, tất cả đều trở thành tứ đại săn không, hóa trở thành cho bụi. Thật là đáng ghét mà. Cơ thể cô khó chịu anh lại còn quát to với cô sao? Giờ tâm trường mắt nhìn anh, miệng méo máu, khóe mắt bỗng nhiên đỏ lên. Em Em làm sao vậy? Vừa rồi còn hung hăng như vậy Sao chỉ chớp mắt một cái Về mặt đã lập tức như là sắp khắp đến nơi rồi chứ Anh làm gì mà hung dữ như vậy chứ Vẻ quen rũ động lòng người Hay già hoạt tiên quái đều là biến mất Tuổi tác bỗng nhiên quay ngược Bất mất 20 năm Cô giống như là một cô nhóc đứng rụi mắt Trong lòng còn đang kể tội anh Cùng công cô lúc nãy còn giúp anh giải quyết Ba tên côn đồ kia Nếu vừa rồi chỗ hẹn không phải vừa phận là quán trà hòa phong Mà cô cùng với chị Vị noãn đầu tư với lại đối phương vừa vặn nhận ra được vết thương của cô, đoán ra cô là em gái của bà chủ khách sạn tương châu mộng, phòng vị bà ngoãn, Giờ việc chỉ sợ là sẽ rất khó giải quyết. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net